Chạy rồi nên tôi không dám theo, tôi bơ dơ, may gặp ông và ông chỉ đường tôi lại ra xe lửa mua giấy khác đi Sài Gòn kế gặp chị đó. Bạch Tuyết nghe băng tâm tỏ hết đầu đuôi diệt riêng của mình, biết cô là người chân chất mà lại trọng trinh tiết nên đem lòng thương. Bạch Tuyết có việc buồn riêng mà mấy tháng nay không tỏ cùng ai được. May gặp băng tâm mới đem việc của mình mà tỏ cho băng tâm nghe Hai người nói chuyện với nhau Tâm đầu ý hiệp vô cùng Đêm khuya thiên hạ ngủ hết Ngoài đường vắng teo Bạch Tuyết mới hỏi băng tâm rằng Hồi chiều cô nói đi kiếm chị Tư Kiều nào đó Vậy mà chị có bà con chia với cô hay không? Không, chỉ là người Long Hồ Tôi quen mặt vậy thôi chứ không phải bà con Chị làm việc chi ở trên này? Năm ngoái chị về, tôi gặp chị tôi hỏi thăm Thì chị lấy anh sáu nhỏ dọn nhà ở trên này Chị có rủ tôi lên chơi Nên khi ra đi tôi tính lên nhà chị nương ngủ ít ngày Rồi sẽ kiếm việc làm ăn Không về đất Sài Gòn, minh mông quá, biết đâu mà kiếm Tưởng là bà con thì chẳng nói chi cho chỉ như vậy cũng nghĩ chẳng nên kiếm Bởi vì tôi coi tánh ý cô đây Chắc là ở chung một nhà với chị không tiện Thôi Cô ở đây làm chị em với tôi Tôi lãnh đồ rồi hai chị em mình may với nhau Tôi tưởng có lẽ kiếm đủ tiền nuôi miệng được Chẳng cần phải đi đâu làm chi Chị có lòng thương tôi Hồi chiều chị cứu tôi cho khỏi lầm thiên hạ Ơn ấy đã trọng rồi Bây giờ chị làm phước cho tôi nương ngụ nữa Thì ơn của chị biết ngày nào tôi mới trả đặn Tôi nói thiệt với chị, phận tôi côi cút nghèo hẹn nên từ nhỏ chí lớn không biết mê giá. Nếu chị làm ơn cho tôi ở đây thì tôi tính làm bánh hoặc mua trầu câu, chuối mít gánh đi bán kiếm lời mà ăn, chứ mê giá chắc là không được. Bạch Tuyết nghe lời thiệt lấy làm vui lòng nên cười mà đáp rằng. Cô muốn buôn bán cũng được. Nhưng cô lạ, chưa biết đường, thì theo bà Sáu ở nhà đây ít bữa rồi quen, để sáng tôi nói với bà Sáu. Tôi nhỏ hơn chị, vậy xin chị kêu bằng em, chứ đừng kêu bằng cô. Bạch Tuyết gặt đầu, hai người ngó nhau mà cười rồi dẹp đèn đi ngủ. Sáng ngày sau, Bạch Tuyết nói với bà Sáu bán cháo đậu cho băng tâm ở. Bà Sáu vui lòng cho liền. Bạch Tuyết biết Băng Tâm không tiền làm vốn mà mua bán Nên lấy bạc của mình mà đưa cho Băng Tâm 10 đồng Băng Tâm nói nhiều nên lấy có 4 đồng mà thôi Ngày ấy, hai chị em ở nhà nói chuyện với nhau Qua bữa sau, Băng Tâm đi theo bà Sáu ra chợ mua thịt Và lòng heo đem về nấu cháo Rồi gánh theo bà mà bán Một người bán cháo đậu, một người bán cháo lòng Bữa nào bà bán hết trước, thì bà cũng chờ cho cô bán hết rồi mới về một lượt. Còn bữa nào cô bán hết trước, thì cô cũng theo bà, bởi vì cô không biết đường, nên về một mình sợ lạc. Mỗi bữa lời được năm ba cắt, thì băng tâm đưa cho bạch tuyết cất, chứ không chịu giữ tiền. Giả băng tâm có sắc da trắng, tóc dài, môi son, mây phụng, đi đứng yểu điệu, ăn nói dịu dàng. Bởi vậy, từ mấy thầy thông ngôn ký lục cho đến sắp dọn bàn nấu ăn, ai thấy cô cũng buông lời chọc ghẹo Cô nghĩ phận gái cơ hàng, ra đi buôn bán làm ăn thường nhiều việc hiểm trở nên cô buồn. Đêm nọ, cô nằm than thở với bạch tuyết rằng, em thấy chị ở nhà ngồi mây giá thiệt em muốn hết sức, ngặt phận em dụng về nên phải đi mua gánh bán bưng, chớ làm nghề của em nhiều khi hổ thẹn quá. Bạch Tuyết hiểu ý, mới biểu băng tâm ở nhà cho cô dạy may đừng đi bán cháo nữa. Băng tâm chẳng siết nổi mừng, từ ấy hai chị em ở nhà, Bạch Tuyết dạy lần lần, băng tâm may lấy chỗ dễ, còn chỗ khó thì để cho Bạch Tuyết. Mỗi tháng kiếm thêm 12 đồng luôn luôn Ăn uống xài phí rồi dư vài đồng Hai chị em ở với nhau được 7-8 tháng Bạch Tuyết mua mà may cho băng tâm được một cái quần lãnh Một cái áo xuyến Băng tâm mừng rỡ hết sức Tới lễ chánh chung Hai chị em nghe lời bà xấu Nói việc diễn binh ngộ lắm Mới năn nỉ bà nghỉ bán một bữa Đặng dắt dùm hai chị em đi coi Hai chị em đi coi với bà sáu lên tới nhà thờ Thì gặp một chú mái chính cứ theo chọc ghẹo hoài Hai chị em mắc cỡ muốn dắt nhau trở về Bà sáu nói họ chọc mặt họ Mình đi chơi thì đi Chuyện gì phải sợ mà về Hai chị em dằn lòng đi nữa Chẳng về chú mái chính cứ đi theo Kiếm lời chọc ghẹo hoài Hai chị em không thèm trả lời Lên tới ba hình nắm tay nhau đứng giữa lề đường Chờ lính tới mà coi Chú mái chính theo chọc nữa Lại thừa dịp đông người Chú chen vô đứng khích một bên băng tâm Rồi làm bộ bị họ lấn Té đụng mình hai chị em chơi Bạch Tuyết thấy chú chệt vô lễ Giận câm gan Xong dằn lòng nhịn thua Dắt bà Sáu với băng tâm đi tìm chỗ khác mà đứng Cách chừng ít phút đồng hồ Chú mái chính theo nữa, chú đứng làm bộ bị họ lớn nên té ôm ngang mình băng tâm, băng tâm với bạch tuyết mắc cỡ, vừa muốn chen mà ra, bỗng nghe một cái bóp, rồi thấy chú mái chính té sắp dưới đất, trên đầu máu chảy đỏ lòm. Hai chị em thất kinh, lật đật kéo bà sáu mà chạy về, không dám coi diễn binh nữa, mà cũng không biết ai đánh chú mái chính lỗ đầu. Cách nửa tháng sau, Bạch Tuyết với băng tâm đương ngồi mây, bỗng thấy thầy thông ở căn phố ngang cửa đó khiên ghế dọn bàn đem ra xe mà chở đi. Qua ngày sau, lại thấy có hai người cu ly lại mở cửa căn phòng trống ấy, vô quét rửa, chùi lau sạch sẽ, trồi chiều lại có mấy xe chở giường nệm, ghế bàn tủ, thứ nào cũng mới và đẹp, đem vô nhà mà dọn hực hở. Sáng bữa sau, hai chị em đã thức rồi mà còn nằm ráng trong giường, nghe bà Sáu mở cửa gánh cháo ra ngoài rồi nói lớn rằng Ủa, té ra thầy dọn căn phố này hay sao? Cờ khổ giữ hôn, vậy mà tôi tưởng ai ở đâu lạ chớ?" Rồi lại nghe có tiếng người trả lời rằng Thưa phải, tôi mới dọn lại đây chiều hôm qua Bà Sáu trở vô kêu bạch tuyết mà nói rằng Này cháu, thầy mới dọn căn phố ngang của mình đó quen mà Hôm nay tôi đi bán gặp thầy hai ba lần Thầy nói chuyện nhỏ nhoi tử tế quá Tôi có khen hai cháu mây khéo quá Thầy hứa để thầy mua hàng đem về lại mướn mây đồ thường đa Bà nói mấy lời trồi ra khép cửa lại Gánh cháu đi mất Chừng 6 giờ rưỡi Mặt trời mọc lên rồi, Bạch Tuyết mới mở cửa dòm qua căn phố ngang đó, thấy Lý Trường Thành là con ông hội đồng diễn ở Dĩnh Long, đang nằm trên ghế xích đu mà đọc nhật trình thì cô chưng hửng chẳng hiểu vì cớ nào, cách mấy tháng trước mình gặp anh ta dưới tàu thì anh ta nói mẹ đau nặng mà bây giờ lại lên dọn nhà ở đây. Bởi cô chưa rửa mặt gỡ đầu, Cô không muốn cho Trường Thành thấy, nên cô quầy quả đi ra nhà sau. Thấy băng tâm đương rửa mặt, cô mới nói rằng Thầy dọn dây ở ngang nhà mình, bà Sáu nói hồi nãy đó tưởng ai lạ, té ra Lý Trường Thành là con ông hội đồng diễn ở Long Hồ mà. Băng tâm nghe nói quên lâu mặt, đứng ngó bạch tuyết chân chân mà hỏi rằng Chị nói tin gì? Lý Trường Thành Sao chị biết? Hồi qua trốn mà đi lên trên này, qua có gặp dưới tàu. Ban đầu thầy theo chọc qua, chừng qua nói tên chồng qua rồi, thầy chưng hững nên năn nỉ xin lỗi, vì thầy quen với chồng qua. Đâu để em ra coi thử coi có phải hay không? Băng tâm lau mặt, rồi đi ra đứng nức giữa cánh cửa lén dòm một hồi. Chừng bạch tuyết gỡ đầu bới rồi, băng tâm trở vô bùng thụn mà nói rằng, Phải người đó đa. Bạch tuyết không hiểu lời băng tâm nên hỏi. Phải giống gì? Người đó là người muốn làm cưỡng bức em dưới long hồ đó. Bây giờ còn theo em lên tới trên này nữa chứ. Bạch tuyết chưng hững, chưa kịp nói chi hết. Thì băng tâm nguy nguyết đi vô mùng mà nằm. Bạch tuyết thấy băng tâm buồn nên theo an ủi. Băng tâm năng nỉ xin Bạch Tuyết kiếm chỗ khác mà ở, đặng tránh Lý Trường Thành. Bạch Tuyết cũng muốn làm cho vừa lòng băng tâm, nhưng sợ đến chỗ khác không được tử tế như chỗ này, lại sợ ở lạ chỗ, không có quần áo mà may, nên khuyên băng tâm an lòng, nhà mình thì mình ở, đừng thèm nói tới ai thì thôi. Lý Trường Thành dọn lại ở độ gần một tháng, Mỗi ngày ra vô khi thì coi sách, khi thì nằm coi nhược trình, xong không đi đâu hết mà cũng không ngó qua nhà bạch tuyết và băng tâm. Băng tâm thấy người ta không nói động đến mình mà lại ý có bạch tuyết binh giật, nên lần lần hết lo sợ nữa. Còn Bạch Tuyết tuy bề ngoài vui cười như thường, sông bề trong thương chồng, nhớ chồng, giận mẹ ghẻ, nên nhiều đêm băng tâm ngủ giật mình thức dậy, thì thấy cô trong đèn mà khóc. Thiệt băng tâm thường hay kiếm lời khuyên giải, nói rằng đạo vợ chồng có lìa nhau, chừng hiệp nhau mới vui. Nhưng mà bạch tuyết nổi sầu dồn dập lâu rồi, nhất là chồng đi gần một năm mà chẳng có tin tức chi hết, chẳng hiểu chồng cô có bình an hay không, bởi vậy nỗi sầu của cô không thể nào gỡ được. Có khi cô nghĩ nếu chí đại không gặp cô, thì có lẽ ngày nay không đến nỗi dày bừa gió bụi, ly biệt quê hương như vậy. Nghĩ đến đó cô càng đau lòng xót dạ hơn nữa. Bạch Tuyết trầu buồn ăn uống không được nên càng ngày càng ốm, băng tâm lo sợ, mới suối gửi thơ cho ông ngoại mà hỏi thăm chí đại về hay chưa. Bạch Tuyết muốn nghe lời, xong sợ nếu mình gửi thơ mà chồng chưa về, rồi ông ngoại biết chỗ ở bắt mình về, thì mình không trọn nghĩa với chồng được nên cô không dám gửi thơ. Bữa nọ, Bạch Tuyết nhốn bệnh, băng tâm lật đật đi chợ mua thuốc cho Bạch Tuyết uống. Trường Thành nằm bên nhà, vừa thấy băng tâm đội khăn ra khỏi cửa, liền bước qua, thấy Bạch Tuyết đương nằm ngoài gián ngoài mà đắp mền, bèn hỏi rằng Bữa nay trong mình chỉ khó ở hay sao? Bạch Tuyết lồn cồm ngồi dậy chào hỏi và đáp rằng Nãy giờ tôi ớn lạnh và nhức đầu quá. Trường Thành lật đật chạy về nhà lấy một liều thuốc với một de dầu đem qua khuyên Bạch Tuyết uống thuốc cảm rồi tha dầu đó tự nhiên hết bệnh. Bạch Tuyết tạ ơn, lấy dầu thoa rồi rót nước uống thuốc. Trường Thành nhắc một cái ghế tre để dựa cửa rồi nói rằng Em xin lỗi chị, em dọn lại ở đây hơn một tháng rồi. Em thấy chị hằng ngày, nhưng vì em có một việc hiểm nghi riêng Nên không dám qua thăm chị, chứ không phải em làm kiểu làm cách chi đâu. Bạch tuyết chứng chiếm cười mà hỏi rằng, Thưa thầy, hiệm nghi việc chi? Trường Thành cúi mặt mà đáp rằng, Em nói thiệt cho chị biết, Em dọn nhà ở đây là có ý muốn tỏ hết tâm sự của em cho chị nghe, Rồi kệ chị làm ơn giúp dùm em một việc, Ngạc vì hổn cô băng tâm ở nhà hoài nên em không dám qua. Nay cô đi khỏi, vậy em thuật chuyện riêng cho chị nghe. Năm ngoái em thi đậu rồi về nhà ở không mà chơi. Em là con một nên cha mẹ cưng, muốn chơi thế nào cũng không ngăn cản, mà nhà em lại giàu lớn, sẵn tiền sẵn bạc nên em muốn tiêu xài bao nhiêu cũng được. Em là trai mới lớn nên hay say hoa đắm nguyệt Bữa nọ em đi chơi, thấy cô hai ở nhà đây ngồi bán mía Tuy y phục tầm thường mà dung nhan xinh đẹp Em phải lòng nên em quyết ân ái với cô cho vĩ tình hoài giọng Chẳng về em cậy mai mối nói hết lời mà cô không siêu lòng Em theo chọc ghẹo dụ dỗ đủ cách mà cô không chịu Túng thế em đem cho cậu mở cô 100 đồng bạc và năn nỉ thuận tình ban đêm mở cửa cho em vô nhà mà ngủ với cô. Thiệt lúc ấy em tính chơi qua đường, chứ chẳng phải muốn lấy chồng vợ chi đó. Nhưng mà em cũng tưởng con nhà nghèo hể cho tiền nhiều thì nó chịu, chứ không có khó gì. Nào về cô rầy la ôm sòm rồi lại nhảy xuống sông muốn tự tử nữa em trở về nhà nằm nghỉ, chẳng hiểu gì có nào mà cô này khó như vậy. Thở nay em muốn cô nào cũng được hết thảy, giàu nhà giàu đi nữa em cũng muốn được thay. Huống chi là con nhà nghèo hèn coi cút như cô mà lại muốn không được, em ghét nên em không thèm tới cô nữa. Cách chừng 1 tháng bà già em đau nhiều, tính cưới vợ gấp cho em nên biểu chú em dắt em đi coi hai ba chỗ con nhà giàu. Em đi coi vợ thì đi mà trong bụng em không muốn chỗ nào hết, bởi vì em nghĩ con gái nhà giàu đứa nào cũng như đứa nấy, em có biết tánh ý đứa nào tốt, đứa nào xấu mà chọn lựa, nên em nhắm mắt mà cưỡi bướm, trủi gặp nhầm đứa hư rồi em làm sao? Phận em giàu có em chẳng cần kiếm gia tài thêm nữa. Nếu em đi cưới vợ thì thà kiếm trinh tiết, kiếm Nhơn Nghĩa, cho kiếm tiền bạc mà làm chi mà Trinh tiết Nhơn Nghĩa biết ai đâu mà kiếm. Em sực nhớ lại cô băng tâm Tuy là con nhà bần hàng cô cúc mà cô trọng trinh tiết hơn là tiền bạc. Thổ nay chưa thấy con gái nhà ai tánh nết được như cô vậy. Em có ý muốn tỏ thiệt với bà già em rồi xin cậy mai đi nói, chữa bệnh bà già em trở nặng, em lo thuốc men hết sức mà không xong, cách ít ngày bà già em mất. Lo tống tán xong rồi, bà con ai cũng khuyên em kiếm vợ đặng có người coi sóc trong nhà. Em mới mượn họ hỏi thăm cô Hai Băng Tâm, vì em quyết cưới cô chứ không thèm nơi nào khác chẳng về hỏi lại mới biết cậu mờ đánh đuổi cô đi đâu mất lâu rồi, em hay việc ấy thì ăn năn vô cùng, em đã ăn năn sự vô lễ đã cưỡng bức cô hồi trước, mà em lại ăn năn sự em làm cho đến đổi cô bỏ xứ đi, nếu cô đi ra mà có tai nạn điều chi thì lỗi tại nơi em hết thảy. Từ ấy đến nay, em quyết cưới cho được cô để chuộc tội em ở quấy với cô hồi trước. Em làm tuần bá nhược cho bà già em, rồi em qua Mỹ Tho ở gần nửa tháng không gặp cô, em mới tuốt lên Sài Gòn. Em ở đậu nhà thầy Ký Huỳnh gần một tháng nữa mà kiếm cũng không gặp. Hôm lễ chánh chung, em đi dạo chơi, tình cờ gặp chị đi với cô hai và bà ở nhà đây. Em mừng quá muốn chạy đại lại xin lỗi, tỏ thiệt việc em tính đó cho cô hai biết và cậy chị đứng làm mai cho em cưới. Nhưng vì cô còn giận em Lại nói giữa đường e cô mắc cỡ Nên em dằn lòng Cứ nôm theo xa xa Tính tìm coi nhà ở chỗ nào Rồi em sau sẽ tới Chị với cô hai chắc là không thấy em Nên đi coi tự nhiên quá Chừng em thấy có một thằng máy chính cứ theo chọc ghẹo rồi cọ trong mình hai chị em, thì em nổi giận, muốn chạy lại đánh cho biết chừng, xong em nghĩ nếu đánh nó thì sanh sự, rồi chị với cô hai đi mất, em biết đâu mà tìm. Em nghĩ như vậy nên em dặn lòng, chừng em thấy nó vô lễ một lần nữa nên em sóc lại, bổ cho nó một cây ba ton trên đầu phun máu, lính tuần thành áp lại bắt em dắt về bót. Em không sợ chi hết, duy sợ lạc mất chị với cô hai không biết đâu mà kiếm. Vô bót, em chịu thiệt với ông cò rằng thằng chệt vô lễ với đàn bà con gái quá nên em phải đánh mà răng nó. Ông cò giải em qua tòa, em cũng cứ nói như vậy, em lại mướn trạng sư cải giúp cho em nữa, nên đòi hỏi lòng dòng ít bữa tòa tha em. Vụ kiện xong rồi em mới kiếm lại, bữa nọ tình cờ em gặp bà già bán cháo đậu coi giống bà đi với chị hôm trước, nên làm quen hỏi thăm lần lần mới hay chị và cô hai ở đây. Bạc Tuyết trước thấy tánh nết trường thành dưới tàu, sau nghe băng tâm thuật cử chỉ hoa nguyệt nữa, bởi vậy thầy nói thiệt tình mà cô chưa tin nên hỏi rằng: Thầy đánh chú máy chính dề đó giùm cho chị em tôi thiệt, tôi cảm ơn thầy lắm, mà thầy biết chị em tôi ở đây rồi thầy dọn nhà ở gần Lâm Chi. Thưa chị, ba bán cháo đậu chỉ nhà cho em rồi tối lại em lén đi ngang qua đây coi có thiệt quả chị ở đây hay không em thấy chị với cô hai đang ngồi may em muốn tỏ hết tâm sự của em cho cô hai biết và xin lỗi cô rồi cậy chị làm mai cho em cưới em muốn như vậy Mà rồi em sợ cô hai giận em dầu nói thiệt cô cũng không tin, nên em tính mướn phố ở gần, đặng cô vô ra thấy mặt ít ngày, cho ngùi bớt nước giận rồi em sẽ phân hơn thiệt với cô. Em nói thiệt cho chị thương, thầy thông ở căn phố em mướn đó có phải khi không mà thầy dọn đi đâu. Em muốn ở đây nên năn nỉ chịu cho thầy hết 50 đồng bạc, thầy mới chịu dọn đi chỗ khác cho em đó. Thầy thiệt có tình quá. Thưa chị, gia thế em lớn lắm, vì em muốn kết tóc trăm năm với cô hai nên em bỏ hết mà đi tìm. Hôm nay em muốn qua nói thiệt với cô mà em sợ cô không thương, cô nhắc chuyện cũ rồi mắng nhiếc xấu hổ nên em không dám. Vậy em xin chị làm ơn lựa lời em ái nói giúp giùm cho cô hai hết giận, đặng chịu kết duyên với em. Trước em có được người xứng đáng tề gia nội trợ, sau em có thể chuộc cái quấy xưa thì ơn của chị dầu ngang ngày em cũng không dám phụ. Làm trai ở được như thầy dạy thiệt là ít có, mà còn tánh nết được như con hai băng tâm cũng không dễ kiếm đâu. Tuy nó nghèo hèn, song nhiều người sang giàu cũng không sánh với nó kịp. Tôi làm chị em với nó gần một năm nay, Tôi biết rõ tánh ý nó, nó nhỏ mặt dầu mà ăn ở khích sao cẩn thận, tôi đây cũng thua nó nữa. Xin chị làm ơn nói giùm. Nói giùm thì tôi không tiếc với thầy, song không biết thầy thiệt có bụng quyết kết tóc trăm năm với nó hay không, Chứ thầy dầu nó thì nghèo, tôi sợ. Chị hai còn nghi bụng em nữa sao? Chị đừng có nói chuyện giàu nghèo, bây giờ em biết khôn rồi, nên em trọng cái phải cái tốt, cho giàu sang mà hư thì xá gì. Nếu chị không tin bụng em, thì để em thề cho chị tin, em mà có bụng quấy, em muốn chơi qua đường thì... Thôi thôi, thầy đừng thề thốt làm chi, để thủng thẳng tôi dõi ý nó coi, rồi tôi sẽ cho thầy hay. Cha chả mà bộ nó còn phiền thầy nhiều lắm, nên sợ phải lâu ngày mới nói được. Không hề gì, miễn chị hết lòng nó giúp dùm em cưới được thì thôi dầu chờ bao lâu em cũng chịu. Tôi hỏi thầy, dí như nó không ưng, thầy làm sao? Trường Thành cúi mặt xuống đất, lặng thinh một hồi coi bộ buồn lắm rồi nói rằng Nếu em không cưới đặng cô hai băng tâm thì em không thèm cưới ai hết. Bạch Tuyết cười và nói rằng Thầy đa tình quá! Thưa không, em trọng trinh tiết, chứ có phải là đa tình đâu. Trường Thành vừa nói dứt lời, thì băng tâm bước vào ngó thấy, liền nguít đi thẳng vô buồn. Trường Thành đứng dậy cáo từ Bạch Tuyết mà về. Bạch Tuyết thấy Trường Thành về đã lâu, mà băng tâm còn nằm trong buồn hoài, bền kêu mà nói rằng Người ta đã về mất rồi mà còn sợ ai nên nằm ngoại trỏng dậy? Băng Tâm bước ra hỏi rằng: "Nãy giờ chị bớt nóng hay không?" "Em đi rồi, nhờ thầy Trương Thành qua nhà nói chuyện qua bớt nóng." Hừ. Bạch Tuyết có ý muốn ghẹo cho Băng Tâm hỏi đặng mà nói, chẳng dè Băng Tâm hứ một cái mà không chịu hỏi, lấy tay rời trán Bạch Tuyết mà nói rằng: Sẵn bụng chị đói thôi để em đi sắc thuốc cho chị uống Chị ráng uống thuốc cho mạnh chứ chị không giỏi trong mình em buồn quá Băng tâm nói dứt lời Rồi quay quả đi ra nhà sau xúc siêu bắt thuốc Đêm ấy nhờ uống thuốc Nên bạch tuyết trong mình khỏe khoắn ngủ được Đến 3 giờ khuya Cô thức dậy thấy băng tâm chưa ngủ mới hỏi Băng tâm đáp rằng em thấy chị đâu em lo sợ quá nên ngủ không được. Bạch Tuyết không chắc băng tâm vì giận Trường Thành hay là vì thấy mình đâu mà ngủ không được. Xong cô không hỏi, cứ dậy súc miệng rửa mặt, ăn trầu, trội to nhỏ thuộc hết lời của Trường Thành lại cho băng tâm nghe. Bạch Tuyết lại nói, Người ở được như vậy thì cũng đáng khen. Người ta đã biết lỗi bây giờ muốn cưới em đặng chuộc lỗi vậy em chẳng nên phiền trách nữa em xét lại mà coithổ nay người giàu sang thường kiếm con nhà giàu sang mà cưới cho có ai cả gan dám tính cưới con nhà nghèo hèn bao giờ họ không kể nên hư phải quấy họ sợ cưới con nhà nghèo về xí hết gia sản của họ đi hoặc họ nghĩ con nhà nghèo không thể gì làm giàu cho họ được, chỉ thường thấy nhiều người tham tiền tham bạc thái quá, trong nhà đã có của dư dùng không hết mà còn lo đi kiếm vợ giàu, đặng kiếm thêm của nữa, tham đến nỗi chúng khinh mà không biết nhục, vợ lấy trai mà sợ hục ăn nên không dám bỏ. Thầy trường Thành đã giàu có mà lại học giỏi, thầy trọng trinh tiết chứ không kể tiền bạc, nên quyết cưới em. Vậy em chẳng nên hờn hoài mà hẹp bụng thầy. Băng tâm cười gần mà nói rằng, Chị tin người đó, chị làm chết đa. Em đừng nói vậy, thầy nói qua nghe cũng phải, Mà bộ thầy thiệt tình lắm mà. Chị nghe nói chị thấy bộ, Chớ trong lòng người ta chị sao biết được. Thầy giàu em nghèo, Thầy muốn em là thầy muốn chơi qua đường, Chớ nhà giàu mà nhân nghĩa gì. Nếu thầy biết nhân nghĩa thì hồi trước đâu có làm như vậy Thầy muốn em chừng nào em càng quán thầy nhiều chừng nấy Thầy xin cưới em đem về làm vợ Chứ phải tính việc gì hay sao mà em nghi Đã biết con gái hệ lớn lên thì phải có chồng Xong em không muốn có chồng như vậy Vậy chứ em muốn chồng thế nào Thầy trường thành thì giàu sang Còn em thì nghèo hẹn Bây giờ thầy muốn thầy nói liều mạng em sợ thầy cưới em về ít năm, thầy đã thèm rồi, thấy con nhà giàu sang thầy tiếc, thầy hất hủi thân em, càng nhục cho em nữa. Em nghèo, em lựa chỗ nghèo mà biết nhân nghĩa mà kết bạn, miễn vợ chồng biết trọng nhau, biết thương nhau, giàu ăn muối em cũng vui. Bạch Tuyết nghe mấy lời rồi nghĩ tới chuyện của mình, thì động lòng nên ngồi lặng thinh mà ngó đèn. Chị nói phải quấy cho em đó thôi, chớ duyên của em chị đâu dám ép. Thôi, để thủng thẳng dọa tình ý thầy thế nào. Chị tưởng nhà giàu có, người cũng biết nhân nghĩa vậy chứ. Chị em đàm luận đến gần sáng mới chịu tắt đèn mà ngủ. Sáng ngày băng tâm thấy bệnh Bạch Tuyết giảm nhiều thì mừng. Cô muốn đi hốt thuốc thêm cho Bạch Tuyết uống, mà vì cô sợ nếu cô ra đi. Ở nhà Trường Thành lén qua ồn ý với Bạch Tuyết nữa, nên cô đợi chiều bà Sáu đi bán cháo về rồi, cô cậy bà đi, chứ cô không dám đi. Bạch Tuyết uống vài thang đầu thì thấy bệnh giảm nhiều, mà uống thêm mấy thang sau, bệnh lại trở nặng nữa, nóng nóng lạnh lạnh tối ngày nên nằm thêm thiếp hoài. Tuy bệnh đau không may giá được xong nhờ có mấy trăm đồng bạc đem theo nên chạy thuốc trước thầy mà khỏi lo túng rối Trường Thành thấy bạch tuyết đau lâu rồi nghe bà xấu nói đau nhiều muốn qua thăm nhưng vì sợ băng tâm nghi ngại nên không dám quaữ nọ bà xấu gánh cháu đi rồi anh ta đánh liều qua thăm băng tâm thế dạng Trường Thành thì lật đật bỏ đi ra nhà sau à Trường Thành đứng tại cửa buồn dòm vô, thấy Bạch Tuyết nằm nhắm mắt. Anh ta tưởng cô ngủ nên lén bước ra ngoài, đứng bỡ ngỡ không biết làm sao mà hỏi thăm. Băng tâm tuy ghét Trường Thành, song thương Bạch Tuyết, nên ngồi suy nghĩ một hồi rồi bước ra chào Trường Thành. Trường Thành được tiếng cô chào thì thơ thới trong lòng, liền hỏi thăm lăng xăng. Băng tâm mới nói với Trường Thành rằng Bạch Tuyết vì nhớ chồng mà sanh bệnh, nếu chồng về thì chắc cô mạnh liền. Băng tâm cậy Trường Thành viết thơ cho ông khiếu nhàng ở Cà Mau mà hỏi thăm coi trí đại về hay chưa. Cô lại căn dặn nếu viết thơ thì đừng nói tên Bạch Tuyết, xin trả lời đề tên Trường Thành và hể viết thơ rồi có ai đến hỏi thăm Bạch Tuyết thì đừng chỉ. Trường Thành không hiểu băng tâm có cớ gì riêng mà căng dặn mấy điều ấy. Xong anh ta được nói chuyện với băng tâm thì mừng rỡ, không thèm hỏi chi hết. Lật đật chạy về giết thơ rồi đem qua đọc nho nhỏ cho băng tâm nghe. Băng tâm chịu rồi, Trường Thành liền kêu xe kéo chạy triết lên nhà thơ mua cò mà gửi. Tình thương cháu như tình ông khiếu nhàng thiệt ít có. Bạch Tuyết làm nhọc ông đã nhiều mà ông không trách chi hết. Bạch Tuyết trốn ông đi lần này, ông tuốt theo mà kiếm nữa. Ông lên Sài Gòn hỏi thăm ông nhiêu tâm với lon toan thiệt, thì họ nói không thấy. Ông đi bơ dơ ít ngày tìm không ra mối, túng thế ông phải trở về. Vì ông buồn rầu lại thêm lo sợ, nên sanh bệnh rồi không đi kiếm nữa. Bữa nọ ông còn đâu mà tiếp được thơ của Trường Thành hỏi thăm Chí Đại. Ông nghĩ hoài mà không biết Trường Thành là ai. Ông nghi bạch tuyết cậy người hỏi thăm dùm, nên muốn lên kiếm hỏi cho cha mối đặng đem cháu về. Ngặt gì trong mình ông còn bệnh, không thể đi xa được nữa, nên phải trả lời cho Trường Thành rằng Chí Đại chưa về và luôn dịp hỏi thăm coi có biết vợ Chí Đại ở đâu hay không. Trương Thành tiếp được thơ liền đem qua đọc cho Băng Tâm nghe. Băng Tâm nghe Chí Đại chưa về thì chắc lưỡi lắc đầu, rồi dặn Trương Thành đừng trả lời về khoản của khiếu nhàn hỏi. Hai người thấy bạch tuyết nằm thêm thiếp, Tưởng cô ngủ nên đọc thơ thông thả Chẳng về bạch tuyết nằm lóng tai nghe hết Hay chồng chưa về trong lòng càng lo sợ Càng buồn trầu, càng thương nhớ Nên bệnh đã không giảm mà coi mòi nặng thêm Băng tâm cứ ràng một bên mà săn sóc Còn trường thành thì kiếm thầy đổi thuốc Chạy không hở chơn Nhờ có bạch tuyết đâu Nên hai người mới gần nhau Mà tuy gần gũi hằng ngày, song băng tâm cứ nghiêm nghị hoài, còn trưởng thành nói chuyện lo thuốc men cho bạch tuyết mà thôi, chứ không hề dám tỏ lời chi khác. Bữa nọ lối 3 giờ chiều, băng tâm đỡ bạch tuyết mà dắt ra gián ngoài nằm cho khoảng khoát, Đặng thầy thuốc coi mạch. Thầy coi mạch rồi đưa ngồi giết toa, còn băng tâm với trường thành thì đứng sớ trớ chung quanh đó. Có một người đàn bà trạc chừng 30 tuổi, ăn mặc tử tế, đi ngang qua nhà Bạch Tuyết, đứng dò một hồi rồi bước vô sát cửa mà hỏi Trường Thành rằng Thầy ở đây, vậy chứ thầy có biết con Bạch Tuyết ở Cà Mau lên trên này mà nó ở căn nào đâu thầy ha? Trường Thành chân hững, không biết có nên trả lời hay không, nên dây lại ngó băng tâm, băng tâm trước mà nói với người đàn bà ấy rằng Không biết, mà cô có bà con với người đó hay sao mà kiếm? Người đàn bà ấy chưa kịp trả lời, Bạch Tuyết dây mặt qua coi ai hỏi mình, người đàn bà ấy ngó thấy dùng la. Ủa con? Rồi chạy đại vô nắm tay Bạch Tuyết và khóc và nói tiếp rằng, Con đi đâu làm cho gì kiếm dữ quá vậy con? Con ông này ông kia, giàu sang tột bực mà không chịu ở nhà, bỏ đi làm chi đến nỗi đau ốm cực khổ như vậy không biết. Cha con ở nhà rầu rỉ, ăn ngủ không được, ông ngoại con cũng khóc hoài, vậy con phải về với gì? Bạch tuyết trở mình dây vô dách, không nói chi hết. Ông thầy thuốc. Trường Thành với băng tâm không hiểu gì cớ nào mà người đàn bà ấy tỏ lời yêu mến như vậy mà Bạch Tuyết lại làm lơ nên nhìn nhau lơ láo. Ông thầy thuốc từ giả mà về, dặn băng tâm cho uống một thang, rồi mai ông sẽ tuần mạch lại. Trường Thành đưa thầy thuốc ra khỏi cửa, rồi lôi vô kéo ghế mà ngồi. Người đàn bà ấy cũng ngồi trên gián dựa nên Bạch Tuyết. Rồi ngó trường thành với băng tâm mà nói rằng Bà con không biết, chớ con tôi đây là con riêng của Quang Phủ ở nhà. Tuy tôi là mẹ ghẻ mặc dầu, xong tôi nuôi nó từ nhỏ đến lớn nên tôi thương nó còn hơn con ruột của tôi nữa. Cha nó muốn gã nó lấy chồng tử tế mà nó không chịu. Cha nó giận la rầy nên nó bỏ nhà mà đi. chớ mẹ con tôi ở với nhau như bát nước đầy, có giận nhau chi đâu. Người đàn bà ấy nói tới đó rồi khóc nữa, mà dây lại vỗ dệ khuyên lơn Bạch Tuyết về Cà Mau. Bạch Tuyết cứ nói có mấy tiếng này. Dì về đi, tôi không có thể nào về Cà Mau được đâu. Người đàn bà ấy năn nỉ hết sức không được, mới đứng dậy đội khăn, nói với băng tâm và trường thành để đi ra chợ mua đồ một chút, rồi tối sẽ trở vô. Người này thiệt là kế mẫu của Bạch Tuyết Vì ông Bạch khiếu nhàng tiếp được thơ của Trường Thành Ông muốn đi kiếm Bạch Tuyết Mà vì có bệnh đi không được Ông tức tuổi thở than hoài Nên tôi tớ trong nhà hay Bạch Tuyết ở Sài Gòn Trong đường hẻm mặt màu Rồi qua chơi bên phủ sầm xì nói chuyện lại với mấy tên lính Bà Phủ hay việc ấy, bà mới nghĩ thầm rằng khiếu nhàn đau hoài sợ nay mai ông chết, gia tài của ông thì lớn, nếu ông chết mà Bạch Tuyết còn sống, vợ chồng nó hưởng hết gia tài còn gì. Bà nghĩ như vậy nên mới nói dối với chồng đi bạc liêu, đặng bà đi tìm Bạch Tuyết. Bà Phủ tự giả băng tâm với Trường Thành ra đi rồi thì Bạch Tuyết dây lại khóc và nói. Thầy với con hai đừng có tin, dì tôi có ý gì đó nên mới tìm đến đây chứ không phải thương dì tôi đâu. Con hai có sắc thuốc hay nấu cơm hoặc nấu nước phải có ý cho lắm nghe hôn em. Băng tâm gật đầu nói rằng, em hiểu rồi, chị để đó mặt em. Còn trường thành không hiểu chi hết nên đứng sớ trớ, ngó giáo giác mà trong bụng đã sanh nghi rồi. Đêm hôm ấy gần 8 giờ, bà Phủ mới trở lại. Trường Thành nằm êm bên nhà, ngó thấy bà Phủ lại, anh ta cũng men men đi qua. Bà Phủ ngủ ở tại nhà Bạch Tuyết, cứ theo năn nỉ biểu về hoài, mà Bạch Tuyết không chịu nghe lời. Nên sáng bữa sau, bà khóc nghe rất thảm thiết, và để lại 30 đồng bạc cho Bạch Tuyết uống thuốc, rồi bà ra xe lửa mà về. Bà Phủ về rồi, Bạch Tuyết cậy Trường Thành kiếm mướn dùm một căn phố, đặng có dời đi chỗ khác. Trường Thành sẵn lòng đi kiếm phố dùm, nhưng vì anh ta muốn kiếm một được hai căn gần nhau, đặng anh ta dọn dày ở gần, mà đi đến đâu cũng thấy trống có một căn, còn mấy chủ ở gần thì chịu tiền cho họ, mà họ cũng không chịu dọn đi chỗ khác cho mình ở. Bởi vậy anh ta đi luôn đến chín mười bữa, mà đi không về rồi, không mướn được chỗ nào khác. Còn bà Phủ về đến nhà rồi, tối lại nằm làm thuốc cho chồng hút, bà to nhỏ nói rằng. Bữa hôm tôi nói với ông tôi lên bạc liêu mua đồ, mà lên đến đó cô huyện cổ trũ quá, tôi phải theo cổ lên Sài Gòn chơi nên về trễ, mà đi chơi chớ cũng là may. Tôi đi bậy mà lại gặp con bạch tuyết, cha chả nó đau nhiều quá, mà nó nghèo khổ không có tiền uống thuốc. Tôi thấy vậy tôi động lòng, nên biểu nó đi theo mà về, nó nói sợ ông rầy, nó không dám về. Tôi không biết làm sao phải để ít chục đồng bạc cho nó uống thuốc. Thiệt, con nó hư tôi giận nó lắm, mà lên trển tôi thấy nó như vậy, thiệt là tội nghiệp. Nên hôm nay tôi về dọc đường, hể tôi nhớ tới nó thì tôi ứa nước mắt Ông nghĩ lại mà coi, bác bể đánh con nào đành Con nó còn dại thì mấy năm nay nó cực khổ như vậy cũng đủ rồi Không lẽ mình giận hoài mà bỏ con chết hay sao Mình thì giàu sang, còn con mình thì mình bỏ nó nghèo cực Đâu không có tiền uống thuốc, thiên hạ họ thấy như vậy có lẽ họ cũng cười mình chớ vận tôi là mẹ ghẻ, chắc sao họ cũng nói tại tôi, nếu ông bỏ nó thì tôi mang tiếng hơn hết. Vậy ông xin phép nghỉ ít ngày lên đem nó về mà nuôi, đặng thiên hạ khỏi nói tôi độc hiểm. Quan phủ nghe lời vợ bèn xin nghỉ nửa tháng, vợ chồng dắt nhau lên Sài Gòn kiếm bạch tuyết mà đem về. Bữa nọ Trường Thành đi lên đất hộ kiếm phố không được, Chừng trở về thì thấy Bạch Tuyết đương ngồi ăn cháo, anh ta mới ghé lại hỏi thăm. Hai người nói chuyện chưa được mấy tiếng thì bà phủ bước vô, sau lưng lại có quan phủ đi theo nữa. Bạch Tuyết thấy cha thì kinh hải buông cái muỗng trớt bể hai, té xỉu nằm ngay giữa bên mâm cháo. Trường Thành la lên một tiếng lớn. Bằng tâm ở nhà sau, lật đật chạy ra thấy Bạch Tuyết như vậy thì ôm mà khóc. Bà phủ cũng lật đật leo lên gián mà đỡ Bạch Tuyết và khóc ôm sòm. Quan phủ hối đi lấy lửa và đem ra hơ. Trường thành lính quýnh nên chạy triết xuống bếp trinh luôn lò lửa đem lên. Băng tâm với bà phủ áp hơ chừng 5 phút đồng hồ, Bạch Tuyết mở mắt ra rồi nói nho nhỏ rằng Tôi không về đâu Thà có chết thì ở đây cũng được Quang phủ ngồi thở ra Mà nói rằng Con phải về đặng cha lo thuốc men cho con chứ Ở đây sao đặng Cha đã lên rước con Thì con còn ngại nổi gì Quang phủ nói mà ứa nước mắt Bạch tuyết cũng khóc Nước mắt tuôn dầm về Tuy bạch tuyết tỉnh mặt dầu Xong cô còn mệt lắm Nên không nói nhiều được Đêm ấy, bà Phủ ngồi ràng một bên mà săn sóc. Quan Phủ biểu bà hết sức mà bà không chịu đi nghỉ. Băng tâm cũng ngồi dựa bên Bạch Tuyết sáng đêm, còn Trường Thành tuy về nhà mà trong lòng lo lắng quá nên ngủ không được. Sáng ngày, Quan Phủ đi mướn đò dọc mà chở Bạch Tuyết về Cà Mau. Ba phủ ý muốn đi tàu, xong nghe quan phủ nói con đâu nhiều quá đi tàu gió mấy không tốt, nên bà không dám cãi. Lối 9 giờ, quan phủ đi mướn đò, còn bà phủ đi chợ mua đồ chút đỉnh đem theo ăn dọc đường. Trường Thành đi ra nhà thuốc mua dầu nhãn mới về, nên đem qua cho Bạch Tuyết ngửi. Bạch tuyết ngửi dầu thì trong người khỏe khoắn, ngó quanh quốc thấy có một mình băng tâm với trường thành mà thôi. Bèn nói rằng, cha của chị lên mà trước chị đó là tại mưa của mẹ ghẻ chị bày. Mẹ ghẻ chị muốn giết chị như bà giết mẹ chị ngày trước, nên bà mới tính như vậy, chứ không phải thương yêu gì đâu. Nếu hai em có lòng muốn cứu dùm tánh mạng chị, thì xin dời chị đi nhà khác cho mau. Bằng tầm giống đã có nghe Bạch Tuyết thuật sơ chuyện mẹ ghẻ thuốc mẹ ruột hồi trước. Nay cô nghe nói mấy lời thì cô biến sắc. Còn Trường Thành tuy không hiểu chi hết, song bụng muốn làm ơn cho Bạch Tuyết nên bước lại gần nói rằng Bây giờ gấp quá biết dời đi đâu. Vậy để em dọn mùng chiếu rồi đem chị qua nhà em, đặng tránh quan phủ được hôn. Bạch Tuyết gặt đầu. Trường Thành Lực đập về nhà biểu đứa ở dọn giường. Anh ta vừa mới trở qua đặng dắt Bạch Tuyết đêm về thì quan phủ đi mướn đò rồi, ngài trở vô ngồi chiêm điểm trên ghế, làm cho Trường Thành và Băng Tâm nhìn nhau rồi lắc đầu không rời Bạch Tuyết đi được. Chừng nửa giờ sau, bà phủ trở vô, nghe quan phủ nói mướn đò rồi, bà liền kêu xe kéo lại đem Bạch Tuyết xuống đò. Băng tâm đau đớn trong lòng chịu không được Nên cúi đầu lại quan phủ mà nói rằng Thưa ông, chị tôi đau nhiều quá Nếu ông đem về tôi sợ chị tôi chết dọc đường Vậy xin ông chờ tới ngày chị tôi uống thuốc mạnh rồi ông sẽ đem về Nghĩ chẳng muộn gì Quan phủ châu mày mà đáp rằng Tôi có rảnh rang chi đâu nên ở đây mà chờ cho được Con của tôi lẽ nào tôi không thương hay sao con dì cô phải lo. Trường Thành đã không ưa Quan phủ, mà nghe ngài nói tiếng sẳng với Băng Tâm càng thêm giận nên nói rằng: Người ta sao lại không biết thương con, nhưng ông thương chị tôi đây, ông lại quyết giết chị tôi chết cho mau, thế thì cái thương đó hại hơn là cái ghét nữa. Quan phủ liếc ngó Trường Thành mà không thèm trả lời. Ông dùng đứng dậy, biểu bà Phủ cậy băng tâm phự đỡ Bạch Tuyết đem ra xe, băng tâm do dự rồi ngó Trường Thành dường như muốn hỏi, kế Trường Thành hội ý bèn nói rằng Thôi cô hai đỡ dùm chị mà đi ra xe đi, mình nói hết sức mà ông không nghe, biết liệu làm sao bây giờ, này mà cô ở nhà cũng chẳng có việc chi, vậy cô làm ơn theo đò đưa chị xuống Cà Mau rồi sẽ về. Băng tâm hiểu ý, liền thưa với Quang Phủ rằng, Thưa ông, tuy tôi không có bà con chia với chị tôi đây, song chị em ở chung với nhau đã lâu, nên thương yêu nhau chẳng khác gì ruột thịt. Nay ông đem chị tôi về, mà chị tôi bệnh nhiều quá, thiệt tôi lo sợ không nở lìa chị tôi. Vậy tôi lạy ông, xin cho phép tôi theo sang sóc chị tôi, chừng nào chị tôi mạnh tôi trở về. Băng tâm già nói và khóc, Trường Thành vừa ý nên gật đầu lia lịa, bà Phủ không muốn cho băng tâm đi theo, may nhờ Quan Phủ nghe lời trung hậu, động lòng ngài cho theo, nên băng tâm mới gói áo quần đi với Bạch Tuyết được. Chương 6 Trường Thành đưa Bạch Tuyết xuống đòi Thừa lúc giờ chồng quan phủ ở trong mui, còn có một mình băng tâm đứng ngoài, anh ta mới lấy tay chỉ chỏ ra giấu. Trạo Phu không hiểu hai người muốn tỏ ý gì, nên đứng ngó trân trân. Đò đi rồi, Trường Thành trở về tính đi tàu xuống Cà Mau, trước bảo hộ bạch tuyết. Sau gần gũi băng tâm, nên thâu gom quần áo bỏ vào vali, biểu một tên gia đình ở lại coi nhà, còn dắt một đứa theo đỡ tay chơn. Anh ta chắc đò đi chậm, không thể tới trước mình được, nên thừa dịp ấy ghé Vĩnh Long thăm nhà và lấy bạc đem theo một ngàn đứa. Trường thành đi dọc đường suy nghĩ hoài, không hiểu gì cớ nào, Bạch Tuyết lại nói mẹ ghẻ trước về mà giết Anh ta nhớ lại cách tháng trước, băng Tông có nói với mình Bạch Khiếu nhàn là ông ngoại của Bạch Tuyết và biểu viết thơ hỏi thăm chí đại, nên khi xuống Cà Mau, anh ta hỏi thăm nhà Khiếu Nhàng mà đến. Chú Phú đang tưới kiển, thấy Trường Thành vào hỏi thăm khiếu nhàng, thì ông nói đau nằm trong buồn hoài, không tiếp khách được. Trường Thành biểu vào thưa rằng có mình tên là Trường Thành ở Sài Gòn xuống và xin phép vô trong mà nói chuyện riêng với ông. Khiếu nhàng đau phong thấp nên nằm hoài. Vừa nghe tên Trường Thành thì ông trợn giờ ngồi dậy và hối chú Phú ra mời vào cho mau. Trường Thành bước vào thi lễ, khiếu nhàng đáp lễ rồi mời ngồi và nói rằng Tôi có bệnh ra ngoài tiếp khách không được, xin thầy miễn chấp Trường Thành không trả lời câu ấy, kéo ghế lại ngồi khích bên đầu giường rồi hỏi rằng Thưa ông, con gái quan Phủ tên là Bạch Tuyết đó có phải là cháu ngoại ông hay không? Phải, nó là cháu ngoại tôi, thầy biết nó bây giờ ở đâu hay không? Sao hôm tháng trước tôi gửi thơ hỏi thăm mà thầy không trả lời dùm một chút vậy? Thưa ông, tôi không trả lời cho ông, ấy là tại chỉ không muốn. Té ra thầy biết nó hay sao? Thưa biết, mấy tháng nay chỉ ở trên Sài Gòn thì phố tôi đau mặt với phố chỉ. Bây giờ nó còn ở đó hay không? Nó cậy thầy xuống thăm tôi phải không? Thưa không, chỉ về gần tới Cà Mau nên tôi xuống trước mà cho ông hay. Úi cha chả, nếu được vậy thì tôi có phước biết chừng nào. Khiếu nhàng vừa nói vừa cười vừa khóc, bộ ông mừng trở không thể tả cho được. Trường thành để cho ông than thở vui mừng đã rồi mới đem chuyện bạch tuyết nhớ chồng, thương ông mà sanh bệnh. Bà phủ lên trước cô không chịu về, hoàng phủ lên nữa, bắt đại cô đem xuống đò chở về Cà Mau mà thuật lại cho ông nghe. Khiếu nhàn nghe rõ rồi, ông không khóc mà cũng không mừng nữa, cứ ngồi xuống chiếu bộ ông lo lắng lắm. Trường Thành thấy vậy mới hỏi rằng Thưa ông, tôi không hiểu gì ý gì. Chị Bạch Tuyết không chịu theo cha mẹ về Sài Gòn mà chỉ lại nói chị phải chết về tay mẹ kẻ cũng như má chỉ hồi trước vậy. Chẳng giấu ông làm chi. Tôi đây là anh em bạn của anh Trí Đại. Từ ngày tôi biết chị Bạch Tuyết là vợ của anh Trí Đại thì tôi theo bảo bọc chỉ luôn luôn. Vì tôi nghe chỉ nói mẹ ghẻ chỉ quyết trước chỉ về mà giết chỉ Nên tôi tuốt xuống đây trước cho ông hay Sau lập thế cứu chỉ Vậy xin ông tỏ hết việc nhà của ông cho tôi biết Đặng tôi liệu cho Khiếu nhàng nói rằng Cháu gái tôi nó sợ phải lắm Bởi vì bà phủ giết người không gớm tay Chứ không phải tay tầm thường Để tôi nói tắt cho thầy nghe Bà Phủ khi mới vô làm bé Quang Phủ, bà thừa dịp con gái tôi đau, bà tráo thuốc độc cho con gái tôi uống mà chết, đặng mà giật chồng. Sau bà thấy tôi giàu lớn mà con cháu Duy còn có một mình con Bạch Tuyết mà thôi. Bà biết gia tài tôi sau này sẽ về con Bạch Tuyết ăn, nên thừa lúc tôi đi khỏi, bà ép ủng Quang Phủ gã nó cho cháu bà. Con Bạch Tuyết nó nhớ thù mẹ nó nên nó không ưng Quan Vũ đánh khảo, nó giận mới trốn mà đi theo Chí Đại, từ ấy đến nay bà ghét nó lắm. Bà làm sao không biết mà Quan Vũ cũng ghét nó nữa. Bà có thương yêu gì nên nghe nó đâu lên trước đem về mà nuôi. Ờ, tôi biết rồi, chắc là chồng nó đi xa. Tôi đau ốm không làm chi được, nên bà mới lập mưu giết luôn nó đặng ngày sau bà đoạt gia tài của tôi cho thằng con trai quang phủ ăn. Còn Bạch Tuyết không có con, hể nó chết rồi thì ngày sau gia tài của tôi về quang phủ ăn, chứ chí đại dành sao được. Trường Thành nghe nói mồ hôi nhỏ giọt, khiếu nhàn thở ra mà nói thêm rằng, cha cha, cháu tôi có bệnh nhiều mà đi dưới đò đây tôi sợ không xong. Trường Thành đáp rằng: Xin ông đừng lo, ở dưới đò có cô Băng Tâm là chị em thân thiết với chị Bạch Tuyết, cô cũng tận tâm với chị như tôi vậy, tuy vậy mà cũng phải tính nào hễ ghe về tới, ông rước về bên này mà nuôi mới tiện. Khiếu nhàn gật đầu Hứa để Bạch Tuyết về tới, ông sẽ qua phủ trước đêm về. Ông lại nói tiếp rằng, Thầy có lòng thương nên không nệ cực nó, theo bảo hộ cháu tôi như vậy, thiệt tôi mang ơn thầy quá. Ông lại kêu gia đình dọn cơm cho Trường Thành ăn, rồi sửa soạn giường chiếu, đặng cho Trường Thành nghỉ. Trường Thành ở lại nhà khiếu nhàng được 4 ngày, bữa nào cũng sai đứa ở theo mình đó đi chơi, đặng trình coi hể thấy ghe đò Quan Phủ về thì chạy về cho mình hay. Qua ngày thứ năm, nó về báo rằng Quan Phủ về tới lại có đủ hai cô nữa. Trường Thành mừng rỡ liền hỏi rằng, Sao mày biết rõ dữ vậy? Hồ nãy tôi đi ngay qua phủ, thấy có một chiếc đò lớn đậu dưới bến. Tôi giả nhà quê, thấy đò tốt xuống coi chơi. Rồi tôi hỏi ghe đâu đóng kiểu lạ dữ vậy. Bạn đò cười tôi rồi nói ghe đó ở Sài Gòn đưa con quan phủ về dưới này. Tôi hỏi sao không đi tàu cho mau lại đi đò. Chúng nó nói người ta bệnh nhiều đi tàu sao đặng Tôi hỏi bệnh nhiều hay ít. Chúng nó nói hôm mới xuống đỏ tưởng là chết gấp không về tới Sài Gòn. May nhờ có cô nhỏ đi theo, cô săn sóc, và đêm nào cô cũng nói sầm xì hoài, nên bệnh mới nhẹ lần, bữa nay gượng ngồi chút đỉnh được. Trường Thành nghe nói mừng rỡ, chạy riết vô buồn thuật lại cho khiếu nhàng nghe. Khiếu nhàng đau phong thấp, nên hai chân tê ngắt, đi không được. Ăn cơm rồi, ông mới biểu gia đình lấy giọng mà giọng ông xuống ghe, đặng ông qua phủ xin trước bạch tuyết về nuôi. Quan phủ thấy khiếu nhàng qua, thì chào hỏi và nói rằng ngài hay bạch tuyết đau nhiều, nên lật đật lên Sài Gòn trước về mới về tới. Ngài nói như vậy, xong không cho khiếu nhàng thấy mặt cháu. Khiếu nhàng hỏi thăm chứng bệnh và hỏi thăm chuyện đi dọc đường một hồi rồi xin trước Bạch Tuyết về nuôi. Hoàng Phủ lặng thinh, không nhất định. Bà Phủ trong buồn bước ra, nói rằng Bác già cả mà lại bệnh hoạn nếu đem nó về thì càng rối thêm cho bác, để nó ở bên này vợ chồng tôi nuôi lại không bằng bác hay sao? Khiếu nhàn trồng rồng quyết một xin đem Bạch Tuyết về hoài. Ông nói thét bà Phủ giận nên đáp rằng Bác thương nó sao bác không đi kiếm nó đem về đi Ai đi rước nó sẵn về đây cho bác hay sao Mà bây giờ bác giành nữa Khiếu nhàng nghe nói sẵn thì giận Mà lại lo Nên ngồi ngó quan phủ trân trân Không nói chi được nữa Quan phủ ngó lơ Không trạy vợ Mà cũng không nói cho mát lòng cha vợ trước Khiếu nhàng liệu nói nữa cũng vô ích Mà nếu mắng lộn thì mắng không lại bà Phủ, nên hối gia đình giỏng ông về. Trường Thành nghe khiếu nhàng về nói bà Phủ không cho trước mà cũng không cho thấy mặt bạch tuyết thì lo sợ, nên đi ra đi vô gãi đầu hoài. Khiếu nhàng bị giỏng đi động nên hai chân nhức lại. Trường Thành hối gia đình lấy dầu thoa cho ông một hồi bớt nhất, rồi anh ta nhắc ghế lại gần bên giường mà hỏi rằng Bây giờ ông tính phải làm thế nào mà đem chị Bạch Tuyết về bên này được? Xin thầy làm ơn tính dừng, cho tôi bại chơn bây giờ có đi đứng gì được mà sanh sự. Thưa ông, tuy ở bên đó cô băng tâm mặc dầu, xong tôi nghe nói bà phủ ác độc thì tôi lo quá, thế nào cũng phải đem về bên này mới yên. Tôi có một kế, xong xin ông cho phép tôi hỏi một đôi điều rồi tôi mới tính được. Miễn là thầy cứu cháu tôi được thì thôi, thầy biểu thế nào tôi cũng chịu hết thảy, muốn hỏi điều chi? Ông nói bà phủ nhỏ hồi trước tráo thuốc mà giết bà phủ lớn, vậy mà ông có đủ chứng cớ hay sao? Sao lại không có? Thầy hỏi ông Sen thì rõ, đầu đuôi có ông hết thảy, ông nói tôi mới biết rõ chuyện đó. Trường Thành bước ra ngoài, kêu ông Sen vô. Rồi biểu ông thuật rõ diệt tráo thuốc lại cho anh ta nghe. Trường Thành ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới nói rằng Có lẽ cứu được. Khiếu nhàng mừng trở liền hỏi Làm sao? Chớ chi trong nhà có người nào thổ nay hay qua lại nhà bà Phủ thì càng dễ hơn. Có ông sen đó, ông ở bên Phủ 10 năm, ông mới về bên này hơn một năm nay đó đa. Được vậy thì tốt lắm Tôi tính làm như vậy đây Tôi sai ông sen qua bên dinh giả bộ thăm Bạch Tuyết Hẹn hò băng tâm Ban đêm lúc trong nhà ngủ hết Cô lén mở cửa đem chì Bạch Tuyết ra ngoài Đặng phủ tôi rước tuốt về bên này Như sáng ngày quang phủ có hay chạy qua mà đòi Thì ông cự hẳn đừng có trả Không lẽ quan phủ dám bắt ông mà sợ Nói cùng là nghe Dí như bà Phủ có suối quan Phủ lên tòa mạc kiện đi nữa, thì tôi ở nhà dình giữ, còn ông với ông Sen đi đối nại, luôn dịp ông cáo bà Phủ về sự tráo thuốc mà giết bà lớn nữa, và xin quan Biện Lý đòi chứng ra hỏi cho Minh Bạch. Vợ chồng Quan Phủ mắc lo việc đó, tự nhiên hết đòi bắt chị Bạch Tuyết nữa. Thầy tính hay lắm, tôi tu nhân tích đức không muốn sanh sự, Mà nếu họ muốn làm dữ thì tôi chống cự chứ sợ gì Ông Sen nói rằng Được để tối nay tôi qua dinh lén cho cô bằng tâm hay Rồi biểu cô liệu coi bữa nào là được Thì khắc kỳ đặng tôi qua phụ với cô Trời vừa chạm dạng tối Thì ông Sen lò mò qua dinh Bà phủ ngó thấy ông thì hỏi ông đi đâu Ông nói nghe bạch tuyết mới về nhà trong mình có bệnh, nên ông qua thăm. Bà phủ hứ một cái rồi nói rằng Nó đau để cho nó nghỉ, đừng có vô buồn nói lộn sổ nó mệt. Ông sen đứng ngoài dòm vô cửa buồn, thấy dạng băng tâm đi qua đi lại, mà mắt bà phủ ngồi tại bộ dáng giữa cửa buồn và bà ngó ông chằn chằn, nên ông không nói mà cũng không ra giấu được. Ông đứng sớ trớ trót một giờ, lính sửa soạn đóng cửa, ông phải ra về. Trường thành với khiếu nhàng tuy chưa thi kế được, song không thối chí, biểu ông sen đi ngủ rồi tối mai sẽ qua bên dinh nữa. Bà phủ thật là tay độc ác. Bà đem được bạch tuyết xuống đò thì trong túi bà có sẵn thuốc độc rồi. Nhưng vì bị băng tâm giữ gìn thuốc men cơm nước cho bạch tuyết hoài nên bà không ra tay được. Bà xanh lòng quán giận băng tâm nên lúc ở dưới đò thì bà tính về Cà Mau. Bà sẽ lập thế giết băng tâm chết trước rồi bà làm tới bạch tuyết mới nhẹm. Đò vừa về tới nhà thì bà cho người võ tinh khiếu nhàng. Họ nói khiếu nhàn còn đâu chơn, đi đây không được mà trong nhà lại có một thầy lạ mặt. Bà hỏi tướng mạo thì biết là trường thành nên trong lòng không vui. Bà nhớ lại lúc ở trên nhà bạch tuyết. Bà thấy Trường Thành với băng tâm tình ý khác thường. Nay bà đem Bạch Tuyết về Cà Mau. Mà Trường Thành đi theo, chắc là anh ta vì băng tâm mà đi. Chớ anh ta kêu Bạch Tuyết bằng chị, không lẽ anh ta có tư tình với Bạch Tuyết? Bà phủ nhớ tới việc đó thì trong lòng bà sanh lo. Bởi vì bà coi bộ tướng Trường Thành hẳn hồi. Nếu anh ta ở đây mà bà động tới băng tâm hoặc Bạch Tuyết, Thì chắc anh ta sanh việc khó Bởi bà lo lắng Không biết liệu thế nào cho kế thành Mà khỏi sanh chuyện Nên ông sen qua Bà quạo quọ không cho vô thăm bạch tuyết Chừng ông sen về rồi Bà nghi trường thành sai qua Nói chuyện chi đây Bởi vậy bà tiếc Không cho ông sen vô buồn Đặng bà trình nghe coi nói chuyện gì Rồi bà sẽ lập kế Mà hại trường thành trước Chiều bữa sau Ông sèn lơn tân qua dinh hoàng phủ. Bà phủ hỏi ông đi đâu. Thì ông nói ông khiếu nhàng sai ông qua thăm bạch tuyết xem bệnh nhẹ hay chưa. Bà phủ không gắt gao trơn trước như bữa trước nữa. Bà cười và nói rằng. Bữa nay nó đã khá nhiều. Ông về thưa lại với bác rằng hồi chiều nó tráng ăn được nửa chén cơm. Nó nằm chơi trong buồn. Ông vô thăm nó một chút. Bà nói dứt lời, liền đứng dậy đi ra nhà sau. Ông Sen nghe bà biểu đi vô buồn thì mừng quá, nên sầm sầm đi trước vô. Bà phủ giả bộ đi ra sau nhà, mà dừng đi ngang qua cái buồng trống, khích bên cái buồng của Bạch Tuyết thì bà bước vô đó rồi kê mặt dựa kẹt chất dán mà dòm. Bà thấy ông Sen đứng nói chuyện sầm xì với Băng Tâm, hai người nói nhỏ quá bà không nghe rõ. Duy thấy băng tâm gặt đầu lia lịa và nghe nói rằng tối nay 2 giờ...